Lam Long được hộ tống đi xem hòn giả sơn và thư phòng Phát hiện đúng là đẹp vô cùng Đứng ở cửa thư phòng Có thể thấy được cả tòa hoa viên, Tất cả đều thu vào trong tầm mắt Hắn do phiên giang đào hải đỡ ra cố kiệu Thay cho cha con triệu trang chủ cùng tiếp đón Họ cùng chậm rãi vào trong thư phòng thăm quan Ở đây kiến trúc gồm cả bốn hợp nhất Xa xa là chính giữa rừng trúc Một tòa lầu cát trên lầu vừa nhìn được cảnh khắp nơi thế giới không bị cản trở Làm Long đột nhiên cười nói Giả sử trong vườn hoa thiết lập một trận pháp, có thể ngồi chỗ nơi lầu này xem trận. Như vậy so với trong cốc ở Vũ Đường Sơn, rất có hiệu quả rồi. Sinh Sinh nói, để dự phòng cường đạo, làm thúc tại sao không kèm thêm bố trí? Lam Long gật đầu nói, nếu trong hoa viên có thể thiết lập một tòa càn khôn ngũ hành trận, ngoài chờ số ít mấy người lão quái vật ở ngoài ra, thì người khác có gọi đến đây, cũng không được. Triều Trang Chủ vui mừng nói, lão đầy tài nghệ giống như hứa thần thông chơi mỗi thật sự mong cầu không được, xin hỏi thế lập trận pháp đó cần những vật gì? lão đệ cứ mặt tỉnh phân phó, lam long gật đầu nói, chơi một đát vãn sinh cùng trang chủ sẽ thương lượng chi tiết, đồng thời cần thiết là người nhà trang chủ và thân tín đều phải học cách ra vào trận thế cho quen thuộc mới được. lão trang chủ nói vậy xin mời lão đệ đến ở tòa lầu trên cùng thì như thế nào? lam long nói ván sinh đang có ý này, trang chủ lập tức hướng sang cảnh kế văn nói, kế văn ngươi cùng với giáp nhi trần nhi nhanh lên một chút lên dọn lầu các đi. Sinh sinh thấy gánh kế văn mang theo sư đệ, rời đi thì cười hướng lam lòng nói: làm thúc lập càn khôn ngũ hàng trận như vậy, xem chừng những nhân vật nào có thể không bị vây khốn. Lam lòng nói: có lẽ là địa chủ quỷ thánh độc ma vương, cô độc thần kiếm, cô độc cửu mẫu, nhị thiên yêu đạo cùng với sâm lâm hồ. Khuyết điểm của trận pháp này là địch không công thì trận không phát, địch phá trận thì tự bị vây khốn mà thôi. Minh miền nói: vậy nếu địch nhân đi vào lầu các thì sao đây? Làm lòng cười nói, hành tiến vào lầu cát Chính là có chủ tâm công trận Bọn họ chẳng dám đâu Ta hy vọng bọn họ tới Chỉ sợ bọn họ tới rồi mà không muốn vào lầu cát Hay chỉ đứng ở bên ngoài thì ta không làm gì được họ lão trang chủ mừng rỡ tiếp lời Một khi có việc Tệ tràng ngộ nhớ có người lên tiếng Bọn chúng biết được đến lầu cát thì sẽ an toàn Vậy phải xử lý sao đây Làm lòng nói Từ bọn chúng rất khôn khéo Nhưng quyết chẳng thể buông tha trang này Lần này đến ngoài trừ gặp thất bại Bọn họ quyết chẳng chịu rút lui Lão Trang Chủ nói Lão Đệ có khả năng giải quyết nguy cơ trước mắt như vậy Thật là đại hạnh Lam lộc nói Trần này có thể duy trì 2 năm Chỉ cần Trang Chủ bảo vệ cẩn thận Thì thiết kế bên trong đó sẽ không bị hư Lão Trang Chủ nói Bây giờ Lam Lão Đệ có thể phân phó Lão Hồ đến làm Việc này càng nhanh càng tốt Lam lộc nói Đồ vật rất đơn giản Chỉ cần 555 Một tiểu kỳ 5 màu Hồng kỳ 111 mặt Hoàng kỳ đồng Hình tam giác lăm kỳ đồng hình trưởng phương, ba kỳ đồng hình thái cực, hất kỳ đồng hình bát giác. mỗi kỳ khắc bảng hoa trên cây, vị trí thì xong rồi hãy nói. nhưng mỗi kỳ phía dưới cần có hai cái chén, một chén đựng nước trong, một chén đựng rắc vị. ngoại trừ những thứ này thì không cần gì nữa. trang chủ vội la lên. vậy lão hổ cáo lui đi chuẩn bị ngay. những thứ đó chẳng phải rất dễ dàng hay sao? làm lòng hướng dẫn ba tiểu đồng phương pháp và vị trí bố trí trận, giải thích một phen, gọi bọn hắn theo trang chủ đi. Đồng thời tại trên lầu cát bắt đầu hé ra những sự kỳ diệu từ càn khôn ngũ hành, chuẩn bị cho những nhân vật trọng yếu trong triệu gia trang xuất nhập hoa viên để không phải đi loạn trong trận. Ngày thứ hai trang chủ dẫn ba tiểu đồng theo phương cách này bố trí trận thế đã hoàn thành. Xong đâu đó, họ vẫn cần phải theo các phương cách xuất nhập càn khôn ngũ hành trận mới đến được lầu cát hướng làm long để báo cáo tình hình. Làm long trên lầu cát đã chứng kiến cách bố trí hướng sang trang chủ cười nói. Chỉ còn một việc cần trang chủ tự mình đi làm việc này để trang chủ thêm phần tự tin. lão trang chủ nói, lão để cứ tự nhìn phân phó. làm lòng hướng sang viên giang đạo hải nói, những đồ vật kế hoạch trận pháp đã chuẩn bị xong chưa? hai người đồng thanh nói, đã chuẩn bị xong. làm lòng kết lời, những người hộ trận thì tùy theo trang chủ an bài. triệu trang chủ chưa hiểu ý gì, theo hai đại hán xuống lầu, tới phía dưới rồi hai đại hán đi đến mặt đông của một gian phòng, tự lấy ra một kiện đồ vật, đó là hai chiếc túi thật lớn. trang chủ vừa nhìn vào bên trong một túi thì là nước, hỏi. Rốt cuộc là thứ gì Nó có công dụng thế nào Đào Hải nói Bên trong chính là hành quá pháp Do công tử chuẩn bị đêm qua Để mang vào trong trận Pháp Sa và Pháp Thủy Xin mời trang chủ đem Pháp Thủy Pháp Sa vào những nơi trong trận Đã bố trí từ trước Thủy Sa Để trong những chén Theo vị trí đã an bài trong trận Cho đến khi hoàn thành tất cả Trang chủ kinh ngạc Công tử có nam hiểu cả pháp thuật hay sao Phiên giảng nói Công tử nhà chúng ta Chính là đương kim võ lâm đệ nhất kỳ sĩ Không việc gì là không thể Việc gì cũng không công tử còn muốn trang chủ tự mình bố trận, am hiểu các điều kiện sử dụng, thì trang chủ mới có thêm tự tin. Trang chủ nghe vậy cười to nói: lo âu của Lão hủ đại khái đã bị công tử các người đoán được rồi, tốt lắm, chúng ta đi. Lần này chỉ sau một canh giờ là làm xong hết cả, cuối cùng tất cả gặp nhau cùng một chỗ. Đào Hải đột nhiên nói: trang chủ, người nhìn trên lầu cát xem. Lão trang chủ vươn ngần đầu lên, thì thấy trên đầu mọc thêm một mặt hồng kỳ, vội hỏi: đó là công tử trao lên sao? kỳ treo chân lầu như vậy là có ý gì?" Phiên Giang nói, Tống Nhân Nghĩ thấy lá cả ngũ sắc có nghĩa là công tử đã phát động trận thế, chủ đàn pháp lệnh. Trang chủ nói, "Vậy?" Đào Hoài ngắt lời, thỉnh mời trang chủ thử trận. Lão Trang chủ vừa nhìn ánh mặt trời cao chiếu ngạc nhiên nói, "Cần lão hồ thi pháp như thế nào đây?" Phiên Giang nói, "Trang chủ xuất thân là một danh kiếm, thử chém một gốc cây hoa nhỏ xem sao." Trang chủ nghe nói như vậy, cảm thấy hơi hồ đồ, lập tức rút kiếm lên, chém vào một bụi hoa đang nở rộ. Một khúc cây bách diệp hoa đào đã bị lão chém ngã ngay trên mặt đất, thật lạ lùng thay, cây vừa ngã lập tức có âm thanh như sấm, đột nhiên gió nổi, cát đá bay lên, mắt thấy như thiên địa hỗn ám, chỉ có sấm chớp. Lão chợt thấy có ánh lửa to cháy đến, không khỏi chấn động, quay đầu bội hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng ngay khi quay đầu lại, không có thấy hai đại hán kỳ nữa. Trang chủ chỉ thấy chính mình, Ngoài trừ hắn xung quanh tất cả đều là lửa cháy, cát bay và cuồng phong, ngay đến cỏ cây cũng chẳng có. Lão sợ đến chẳng dám nhúc nhích không thể làm gì khác hơn là há miệng kêu lên. làm đâu để hãy thu trận đi. đã hù tin rồi. chợ nghe giọng nói của Lam Long như ở bên tai. Trang chủ lui về phía sau năm bước, bước sang bên trái, rồi đi tới năm bước, vẫn còn bước sang phải năm bước, sau đó đi từ phía trước năm bước, thứ tự cứ như vậy. Triều Trang chủ theo lời bước theo, cho đến bước cuối cùng, cảm thấy trước mắt sáng người, ánh mặt trời vẫn trên cao như cũ, gió yên cát lặng, ánh lửa biến mất, hết thành như một giấc mộng bình thường lão đột nhiên cười to lên, thần kỳ, thay là không thể nghĩ đến. Trong bên cạnh vang lên âm thanh của hai đại hán, trang chủ đã bị sợ hãi rồi. Trang chủ vội quay đầu lại thấy viên giang đào hải nhìn lão cười khú khích, không khỏi cả kinh kêu lên. Vừa rồi các ngươi đi đâu? Đào hải cười nói, chúng tiểu nhân nửa bước cũng chẳng rời, nhưng gọi tên thì trang chủ không trả lời. Triệu trang chủ nói, tình hình lão hồ lúc đó trông giống cái gì? Viên giang cười nói, trang chủ cứ giống như là một hình ma vậy, hai mắt mở to. Sắc mặt sợ hãi, một cử động cũng chẳng dám Chiều trang chủ thở dài Công tử đúng là thần thông Lão Hồ hiểu được, đó là công tử hiện ra chỉ điểm Cảnh mưa hồ, để Lão Hồ làm theo Nếu như Lão Hồ là địch thật sự Chuyện này Đào Hải lúc này bội hỏi Rốt cuộc trang chủ nhìn thấy cái gì Trang chủ thán thành Cuồng phong, cuồng sa, liệt hỏa cháy lên tiếng sấm, sát khí Tất cả đúng là dọa người Hai đệ hắn nhất tề chính mắt thấy Nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên Lúc này đồng thanh nói Trang chủ chẳng thấy đã thành Chúng ta không thể đi loạn Cứ theo đồ án của công tử càn không ngũ hành tương sinh đồ mà đi lại Trường trang chủ gật đầu hai mắt như thấu hiểu Mỗi năm bước truyền theo các phương vị Không lâu trở lại trên lầu Lam Long vừa thấy thì cười nói Trang chủ bị sợ hãi sao Trường trang chủ than thở Không phải lão hồ tự mình nói quá Chỉ sợ ai nói lão hồ cũng không chịu tin tưởng Lão đệ Người nhất định không phải là đồ đệ của tù thần rồi Lam Long cười nói Tiểu thần đối với vãn bối mà nói, chưa không có danh phận, nhưng được tính như thầy trò là thật. Trước khi vãn bối còn chưa hay biết, thì được lão nhân gia mang cầm vương đại thất thức truyền lại, có thể nói võ công của vãn bối bắt đầu từ đó. Còn thứ đến, lão nhân gia phái vãn bối nhập trang hiệp trợ lão gia, nhưng vãn bối lo lắng, lão gia thấy nghi ngờ, cho nên nhờ tiểu thần đưa tiền giúp đỡ. Triều trang chủ nói, nguyên lai trong đó còn có khúc chết như vậy, tốt, lão đệ, ngươi chỉ cần lên tiếng, là tiểu thần phái tới, lão hồ cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng rồi. Làm lòng nói. Trong trang tới bao nhiêu người, có thể vãn bối không có cơ hội nhìn thấy. Trang chủ nói tới không ít, do tổng quản tiếp đái. Có một số ngay cả lão hồ cũng chưa ra mắt. bất quá điểm này là sinh nhật lão hồ tròn 60 tuổi, khách khứa sẽ tới đại sảnh trúc thọ. Lão đệ nếu lúc đó nhất định sẽ lấy toàn bộ khách ở đây. Làm Đồng nói, vì tổng quản đây nhất định là trang chủ Tâm Phúc, có thể nào mời hắn đến lầu các nói chuyện hay không? Trang chủ nói, xà lão bản là trợ thủ quan trọng nhất của lão hồ năm nay, hắn cũng ngoài ngũ tuần." là người tinh minh kiền luyện, nhiều kinh nghiệm giang hồ sau so bảy láo hồ, hơn nữa còn cường tráng hơn, bởi vì hắn thường buôn tàu ở bên ngoài, cuộc sống bận rộn, cho nên lão hồ đem tất cả chuyện trong trang hết thầy lớn nhỏ, chuyên công đạo cho hắn quản lý. làm lòng nói vậy thì tốt quá rồi, trang chủ mời hắn đến nói chuyện, ban buổi tin là hắn sẽ am hiểu mọi việc. Lúc này trang chủ lui về sau, làm lòng vẫn còn hướng ba tiểu đồng, cách vận dụng trận này, các người điềm quà đã học xong chưa? Xinh sinh nói đã học xong. làm lòng nói ta đã nói muốn đem những điểm quan trọng hơn để chỉ cho các người đêm qua chính là mũi chốt đầu tiên bây giờ các người đều cần học cách để tạo lửa lớn hơn trận này do các người ba người chủ trì thanh công hồ nói vậy ban đêm làm lòng ngắt lời các người và cảnh kế văn làm rất tốt hãy tự hành bố trí ba tiểu đồng đồng thanh đáp ứng đi hướng về phía dưới lầu của cảnh kế văn không lâu sau trang chủ dẫn một lão trung niên đi tới nhưng lão vừa vào lầu các liếc mắt thấy làm lòng đột nhiên rất vui vẻ nói thì ra chính là đại hiệp sao? lam long chắp tay, sa lão đã gặp tại hạ ở nơi nào? sa lão nhân ha ha cười to nói, đại hiệp còn nhớ ký tại trường giang không? trên dòng sông nước chảy xiết, một trường đánh bay quỷ sứ xuống sông. khi đó tiểu lão nhân đang ở trên bờ sông, nhìn lén được. lam long thán thành, nguyên lai là như vậy, đáng tiếc, thân sa cùng với quỷ sứ quay đầu lại hướng thiện không lâu, hiện giờ đã làm người thiên cổ rồi. sa lão nhân gật đầu, việc này lão hồ cũng đã biết, cuối cùng hai vị đó đã chẳng còn trên giang hồ. Đâu có ai tin tưởng bọn họ quay đầu lại đâu Lam Long thở dài một tiếng Trong trang đã tới những nhân vật nào rồi Chắc chắn Lão cũng hiểu rõ vài phần Sa Lão Nhân nói Hôm nay đi ra hai nhân vật trọng yếu Lão hổ tuy không nhận ra bọn họ Nhưng cũng biết vài phần Lam Long vội hỏi Là người như thế nào Sa Lão Nhân nói Một người là đạo nhân Tôi đã vượt qua 80 Một người là nho già tuổi nhìn chẳng ra Nhưng bề ngoài có lẽ chưa tới 60 Ngoài bọn họ ra Còn có một người là lão bà bà Tôi có lẽ ngoài 70 Bà ta mang theo đến bốn người Trong bốn người đó có một nhà đầu Bây giờ có lẽ đã rời đi Lão Hồ nói với bọn họ Đêm nay là lễ mừng thọ của Lão ra Qua buổi tối có thể quay trở lại Làm lòng nói Vậy Lão đoán chừng họ là ai Xà Lão Nhân cất lời Vì Đạo Nhân Tám Phần là nhị thiên yêu đạo Vì Lão Hồ bối phận nhỏ Không có mắt nhìn ra hắn Trang chủ kinh hái Hắn đến rút cuộc đi làm gì Làm lòng nói Chắc chắn là để tra xét hai người Trang chủ bội hỏi Là ai Làm lòng cất lời Một người chính là Sâm Lâm Hồ có một người chính là vạn mối xa lão cung quí gật đầu nói, công tử liều sự như thần, có lẽ yêu đạo tám vấn là như vậy, nhưng mà khác ta nghi ngờ, lão nho cùng với lão phụ kia, có thể là cô độc thần kiếm cùng với cô độc thần mẫu. lam long nói, kiến thức xa lão đúng thật uyên bác, bất quá đúng là hai người đó hay không, còn chưa dám xác định. xa lão nói, công tử hạ sát cửu uyên, tin tức đã truyền ra, nay thấy sự xuất hiện của hai người nọ, nên tiểu lão đã nghĩ đến là họ tìm công tử lam long cười nói, xà lão trở nên lo lắng. Những người đó sẽ không ở trong trang mà tìm phiền toái. Vấn đề là chuyện nghĩa từ của sâm lâm hồ mang tàu hơn 10 tay cao thủ. Chúng ta cần phải thu thập bọn chúng. trang chủ nói, nếu lão đệ người xuất hiện trong từ hội điểm này, vừa rất khó để mà giấu giếm cường địch. lam lòng kết lời, hai chân vãn bối bị phế đi, trước mắt có rất ít địch nhận biết. người nhận ra tướng bảo vãn bối cũng không nhiều lắm. nếu có chuyện, lão cứ bình tĩnh ứng phó. tình hình không ổn hãy lập tức ra lệnh tiến vào trong lầu xa lão nhân gật đầu nói hay chính là chủ ý này cùng lắm thì đốt trang viện chi giá không được mấy ngàn lạng bạc chỉ cần mọi người an toàn là tốt rồi lam long nói trong tràng giúp cuộc còn những người nào xa lão cất lời địch nhân còn chưa hiện thân chỉ có nhóm hắc hát đạo cao thủ bằng hữu có chút quen biết trước đây nhưng không có sao tình Kỳ quả chính là có không ít cao nhân bạch đạo phá lệ đến đây bái thọ lam long cười nói cao nhân bạch đạo đến đây ám phần là xem xét tình hình để nghe tin tức. cùng Vãn Sinh có chút quan hệ, bởi vì là đích vãn sinh, người ngoài không biết. Trang chủ nói: "Lão đệ có chuyện gì cùng những người này vậy?" Sa Lãng cười nói tiếp: "Trang chủ cũng không biết sao? làm đại hiệp chính là nhân vật có bá cửu huyền công cùng với phụng văn dấu." Trang chủ cả kinh kêu lên: "Khó trách làm lão đệ có thần thông kinh người như vậy, cái này cũng khó trách." Cũng mày Sa Lãng cười to cũng phải trang chủ với ta giữ ở trong trang không ra ngoài nếu không để giao thủ cùng với lam đại hiệp vậy thì chuyện này triệu trang chủ cười xấu hổ nói cho nên người là hảo mưu sĩ của ta tới lúc lên đèn lam long được phiên giang đào hài hai bên đến đỡ mà đi chàng theo trận thế đi vào trang viện vào đến hậu viện thì sa lão nhân cùng với trang chủ dẫn đến trong phòng để nghỉ ngơi gọi tất cả người nhà tới nhất để giới thiệu cho lam long gặp mặt ngay cả trang chủ phu nhân và sa phu nhân cũng không ngoại lệ Ngoài trừ tiểu hài tử thì không cần phải kết giao thần thiết. Triệu trang chủ bái tế thần minh, kính chào thượng tân, tuyên bố khai tiệc. Lão là muốn làm lòng ngồi ghế chủ tọa. Làm lòng bị đến đỡ ra, vừa nhìn thấy không đúng, nhẹ giọng kinh quyết nói. Trang chủ, người gọi ta ra ngay từ đầu để gửi sự chú ý của mọi người đúng không? Triệu trang chủ nói, xa lãng nói qua, đêm nay không có những nhân vật trọng yếu khả nghi đến. Làm lòng nói không, vãn sinh đoán trường lễ bái thỏa quá hậu này, giang hồ cao nhân đều muốn đến lúc này chỉ nên quan tâm đến những người có bối phận quan hệ với lão mà thôi. triệu trang chủ nói. vậy để lão đệ ngồi kế bên chủ tọa thì thế nào? lão lòng nói cũng không được, cứ để vãn sinh tủy. lão hai chiêu cố bắt chuyện với mọi người. mấy giờ khách nhân đua nhau tới bái thọ, nghi thức lúc này đã bắt đầu. triệu trang chủ mặc đại hồng bào đi đến giữa thọ đường, ngoài cửa lớn lúc này đã lục tục tiến đến tam sơn ngũ nhạc, giang hồ bõ lâm vang tiếng chúc mừng. sau lão nhân ra tiếp đãi một nhóm thân bằng hữu. Mời ngồi vào bàn, thật sự là bận rộn và nội nghiệp vô cùng. Nhiều người rất dễ bị loạn, nhiều khách nhân không thể nào tự diện kiến với chủ nhân. Đồng thời khách nhân trong đó cũng không có thể nào, nhanh nhất, nhất đều được chú ý tới. Làm lòng xem tình hình xong, âm thầm gọi phiên giang đào hại, đưa trở vào trong sảnh. Ngồi xuống bên góc hướng tây, đó là cửa chính. Phía bên phải còn có một hàng ghế ngồi. Ghế ngồi chia ra làm bốn hàng dài, ở giữa trung tâm từ cửa chính đến thọ đường. Có sáu người luôn đứng xếp hàng. Người đến trong đại sảnh Đều quen biết từ trước Tuy có hơn 120 người đến chúc mừng Nhưng vị khách nhân đều quen biết nhau Làm lòng ngồi cảm thấy có vẻ hơi lạc lõng Khai tiệc Châu trang chủ không thể không thuyết vài câu lễ nghi Lúc lão nâng chén kính tựu Cả sánh đường lúc này đều hoan thanh lôi động Diệu quá tam tuần Thì có một tráng đinh chạy nhanh tới trước bàn xa lão nhân Nghe giọng nói Bầm tầm quản, không biết làm sao Về lão khách nhân lại tới nữa rồi Xa lã nghe vậy lập tức rời khỏi bàn tiệc Trước tiên hướng trang chủ nhẹ giọng có khả năng họ về lại tới rồi lão trang chủ nói hãy âm thầm ngầm thông chi cho lão đệ ta đi tiếp đái chiều trang chủ tới ngoài cửa thì chợt thấy tên tráng đinh báo tin còn đang gần người vừa thấy trang chủ đi ra hắn lên tiếng kêu lên khách nhân đã không thấy nữa rồi trang chủ vừa nhìn ngoài cửa lớn trầm giọng nói người nhà không ít những người này đúng thật là uổng cơm chẳng lẽ không có một người nào trông thấy khách nhân hay sao đang khi lão tức giận chợt thấy xa lão nhân đến gần nghe giọng nói trang chủ khách nhân đã tiến vào nhưng tuyệt nhiên không một ai thấy đi vào như thế nào. Triệu Trang chủ kinh hãi, "Là đi đâu?" Sa lão nhìn nói, đã tự mình trong chỗ ngồi, cùng Lâm công tử ngồi chung bàn. Triệu Trang chủ thẩm ngĩ, "Không tốt rồi, hắn là cô độc thần kiếm, vậy Bạch Phạm không thể nghi ngờ gì nữa. Tám phần về Lâm công tử mà tới." Sa lão nhìn nói, "Lâm công tử đã phái Phiên Giang thông báo với chúng ta, bảo chúng ta cứ làm bộ như chẳng hề hay, hay biết, đồng thời cũng không cho người trong trang chúng ta đi tới bắt chuyện." Trang chủ nói, "Hy vọng sẽ không động thủ." Nếu không thích tưởng là khó chịu nổi rồi. bộ Trang chủ tổn thất là việc nhỏ, làm công từ hai chân không tiện tuy đối khó tránh khỏi thương vong. Sa lão đệ, người hãy thông chi hậu đường, qua bọn hắn chuẩn bị ứng biến. Sa lão nhìn nói, cô độc thần kiếm cũng không phải là người cùng phe với tà tướng sao? Trang chủ nói, chúng ta không thể y lại khinh thường. Một khi rối loạn, bọn họ nhân cơ hội đục nước béo cò, chứ giả chúng ta ứng phó không kịp, đồng thời ta còn lo lắng cho bổn trang, bốn phía của địch nhân mai phục. Sa lão nhân gật đầu nói, chưa phải lo địa phòng tàng khởi cũng tốt trang chủ lão vẫn còn tỉnh táo hãy trở lại chỗ ngồi tiếp khách quản đã vị quan khách kia mang theo một cô gái căn bản không giống thủy xương tiên tử cô gái này mặt thâm đen trông vô cùng xấu xí đồng thời lão nhân cũng không chú ý đến làm long hắn chỉ cúi đầu ăn uống mà thôi đang lúc rượu trên bàn có chưa kịp châm lão quan nhân vẫn còn chưa cùng kẻ nào bắt chuyện lão đã chỉ tay xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài trang bước vào một tòa tên là tôn gia của tiểu Trấn quyền lão nhân đến ở tại một khách điếm trên chấn này Lúc này cô gái xấu xí tiến vào trong hậu viện, tâm sự có vẻ trầm trọng, miệng cũng chẳng nói gì, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống ngay trong phòng. Cô gái mang đến cho lão một chén trà, nét mặt lạnh lùng, nhưng đối với lão nhân thì trái ngược, dịu dàng nói. Cha, con sợ cha xuống tay với họ làm. Lão nhân nhìn nàng, vậy từ từ thật không có nhìn ra ngươi sao? Cô gái nói, có lẽ là do ngồi ở nơi khuất nên hãng căn bản không thấy con. Cha, người không ra tay với hắn chứ? lão nhân ra uống một ngụm trà, kha một tiếng, hiện ra nét tươi cười. Đại vị, hắn hai chân làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy? Lúc giang tay với cử nguyên thì bị tàn phế đi sao? Cô gái nói, không, có thể chỉ là giả vờ mà thôi. Lão nhân lắc đầu, thật sự là bị tàn phế mà. Cô gái cả kinh kêu lên, chẳng lẽ vì luyện công bị tổ hỏa hay sao? Lão nhân nói, lần này cha vốn muốn thử xem công lực của hắn, nhưng thấy hắn hai chân không thể động, cho nên đành phải rời khỏi triệu giả yến hội. Cô gái vui mừng kêu lên lão già đã thay đổi rồi, đã trở nên nhân từ rồi sao? lão nhân mỉm cười, ta vẫn rất nhân từ, bất quá cha đối với tiểu tử này không phải là nhân từ. nếu lúc đó cha thật sự xuống tay, có phần hơi làm khó cho con. cô gái dịu dàng nói, đừng nhắc tới, cha hãy. lão nhân ha ha cười, đại vi, người nào hắn đã có một cô nữ họ bạch sao? lời này suốt cuộc có thật hay không? cô gái nói là thật, họ bạch chính là nữ nhi, cô kiếm đế bạc trường hồng lão nhân cười khẩy nói, bạch trường hồng dám xưng kim đế, ta kiếm thần cũng sẽ cho hắn biết cào thấp. lúc này không nói chuyện đó cũng được. đại vi, ngươi đừng đầm tưởng mà trở đến hồ đồ. ta xem ra tiểu tử đó không phải là một tên con mới nới cũ đâu. cô gái nói cha, người lại làm sao vậy? sao lại nói chuyện này? lão nhân trịnh trọng, đại vi, ngươi ngay cả biểu ca, Cầu nguyên bỏ mạng cũng không chịu báo, chẳng lẽ cha không nhìn ra sao? nói thật, nếu như ngươi thật sự thương hắn, vậy tự mình chuẩn bị một chút thiệt thòi đi. Không lẽ ta là người không hiểu chuyện sao? Chỉ cần hắn yêu người, bất kể hắn có bao nhiêu cô nương nữ nữa, ta vẫn đồng ý cho các ngươi kết thành phu phụ." Cô gái cúi đầu nhẹ giọng nói, "Cha, nếu Nhi còn chưa tới 20, thời gian có sớm kì mà." Lão nhân cười, "Từ lúc ngươi còn nhỏ, tâm sự của người, cha đoán không ra sao." Cô gái nói, "Cha, cha quyết tâm không thay biểu ca báo tụ hay sao?" Lão nhân thản thành, "Biểu ca người đã mất từ lâu rồi." Cô gái cả kinh kêu lên, Cầu Uyên không phải là biểu ca sao? Lão nhân thành nhiên. Người ngay cả cô cô cũng chẳng còn, sao lại có biểu ca? Cô gái hiển nhiên kinh ngạc. Vậy cô cô hiện tại là ai? Lão nhân phẫn nộ nói, bà ta hạ sát cô trưởng cô cô và biểu ca của ngươi, Cầu Uyên là con của người đó. Cô gái kinh hãi, người đó là ai? Sao cha không thấy một nhà cô cô báo thù? Lão nhân lắc đầu, người nọ là ai, cho đến bây giờ cũng không rõ lắm. Khởi tin cho cho rằng là thông thiên tử nhân linh tử, dược tinh tử, địa chủ quỷ thánh, độc ma hoặc là một trong số đó. Sau cha cùng bọn họ giao đấu, chứng minh không phải bởi vì chỉ có thiên thông tử là có thể cùng cha đánh ngang tay. Những kẻ còn lại với cha còn thua một bậc. Cô gái nói, "Cha cho rằng kẻ ra tay với một nhà cô cô so với cha có mạnh hơn sao?" Lão nhân nói, "Nếu là muốn so sánh, cô phụ ngươi võ công gần như cao hơn so với ta. Có hai người như ta còn không hạ sát được, nhiều lắm chỉ có thể đem cô cô người Cùng với cô trưởng đánh bại mà thôi. Chứ tuyệt đối không thể nào lấy mạng cả hai. Như vậy thì hung thủ trong chuyện này ở đâu đây? Chắc vẫn còn chưa điều tra giả hắn. Võ công hắn hiển nhiên cao hơn cô trưởng ngươi rất nhiều. Cô gái nói, người đó tại sao lại muốn hạ sát cô trưởng đây? Đồng thời hiện nay sao cô cô vẫn còn có thể ở yên như vậy? Lão nhân nói, người hiện tại đây chính là giả cô cô của ngươi. Người đó cùng với cô cô của ngươi giống nhau người đúc. Có thể bà ta chính là nữ nhân đã đồng lõa để hạ sát cô trưởng ngươi. Lão suy nghĩ một chút tận được nói rõ đây đều là những điều do cha tự suy luận, nhưng cha tự thấy những điều đoán được là không sai. cô gái nói người nọ đã có ý sử dụng mỹ nhân kế để câu dẫn cô trưởng giáo. lão nhân nói đúng rồi, nguyên ta năm đó tay nghe cô trưởng ngươi, sau một vụ kiện thần kỳ phi thường võ công bí kíp tin tức đại khái cũng bị người này biết, hắn sai một nữ nhân đến câu dẫn cô trưởng ngươi. cô gái nói cha, việc này có lẽ không đủ lý do. lão nhân nói nếu không có một chút lý do nào ta có thể phát hiện lối giả mạo này sao? Cô gái tiếp lời, vậy là lý do gì? Lão nhân nói, cô cùng người cái gì cũng tốt, ngoại trừ tật hay ghen. Có một năm nàng đã trở về, vừa thấy ta, là sụp khóc, nói cô trợ ngươi có nhân tình bên ngoài, nhưng cô cùng người vẫn không rõ đối phương là kẻ nào. Cô gái nói, về kết quả ra sao? Lão nhân nói, cô cùng người ở nhà không đến ba ngày là trở về, dù có một năm sau mới về lại. Nhưng lần này trở về, thì nàng cũng cho rằng cô trưởng ngươi có nữ nhân bên ngoài những lời nói và tâm tình đã có sự thay đổi rất lớn cô gái nói cha nhận ra nữ nhân này không phải là cô cô thật sao lão nhân cất lời lúc đó làm sao biết đây qua một năm ta mới nhìn ra mao bệnh cô gái nói cái gì gọi là mao bệnh lão nhân cất lời một năm sau nữa nàng vẫn còn trở về nàng nói rằng cô trưởng người đã mất tích rồi cô gái giọng căm hận nói do chính nàng hại chết sao lão nhân nói không là do một nam nhân hạ thủ cha phòng trừ anh đã đem cô trợn người đi. cô gái đó nói vậy nữ nhân đó con giả mạo làm gì? lão nhân thán thành nếu nữ nhân đó có thể cùng cô trợn người chính thức phát sinh cảm tình thì đã không hại cô trợn ngươi. nhưng trong lòng nàng không yên chuyện tương lai về trước nên nàng không có theo nam nhân đó đi. vẫn còn không dám nói hết ra chuyện trong quá khứ. hết thầy không thể làm gì khác là vẫn còn giả mạo cho đến bây giờ. cô gái nói vậy cửu nguyên từ đâu mà đến? lão nhân nói chuyện này xem trường cửu nguyên là do người đàn bà đó cung câu trưởng của người ở chung trước kia. những chuyện này nếu đào sới thêm Chỉ làm cho cửu nguyên lúc đó không có chỗ đứng. cô gái nói, oan kiểu như thế nào mới có thể rõ ngọn ngành đây. lão nhân nói, điều tra ra kẻ giết cô trợn ngươi, thế mới rõ ngọn ngành. bất quá người này đã không còn đối thủ. gần đây phủng văn diệu xuất thế, Bác cửu huyền công tiếp tục hiện ra, nhưng vẫn chưa thấy người nọ xuất động. có thể thấy được hắn đã vắng mặt trên chốn giang hồ này rồi. cô gái nói, hiện vẫn còn vô biên đại pháp đâu đây, hắn có lẽ sẽ xuất hiện mà thôi. Lão nhân nói, cha cũng nghĩ như vậy Nếu cả ba bị kíp cùng rơi vào tay một người Chỉ sợ người đó cũng có chút sợ hãi Cô gái nói, cha Gần đây cha nhận xét tình hình thế nào Lão nhân nói đại vi Người xem trên bầu trời là cái gì Cô gái nghe vậy vội ngẩng đầu y thanh nói Là lưu tinh Lão nhân lắc đầu, không Chính là hắn, vài ngày gần đây Vào buổi tối, cha trông thấy bạch quang như vậy Cô gái cả kinh kêu lên Là phi kiếm sao Lão nhân cười nói So với phi kiếm còn cường mạnh hơn Phi kiếm so với người khí phi kiếm kém một bậc Vì chỉ có thể cách mặt đất hai dặm xa Đây là người kiếm hợp nhất Có thể đã cách mặt đất hơn 10 lý rồi Cô gái nói cha Lão nhân ra kiếm hợp nhất Cũng có khả năng bay cao đúng không Lão nhân nói là 10 dặm cao Thiên thông tự cũng đã như vậy Kỳ thật hắn tối đa Chỉ 7-8 lý mà thôi Cô gái nói coi chừng hắn có thể phát hiện ra cha Lão nhân lắc đầu Hắn có thể nhận biết ta Nhưng hắn sẽ không hướng ta xuống tay, đồng thời hắn cũng không điều tra hành động của ta. Đại vi, chúng ta ra ngoài xem hắn đã bay đến nơi nào, ở trong này nhìn không rõ. Cô gái chặt phi thân nhảy lên đỉnh thượng ốc, nhưng lại không còn nhìn thấy bạch quang đâu nữa. Lão nhân đuổi theo, tháng thành, đúng thật là nhanh, hắn đã nhảy xuống đất rồi. Người này thực sự cũng là đang đứng ngồi bất an. Cô gái nói, cha, lão già cũng biết tin tức của sâm lâm hồ, ngài vạn lần không nên bị người này lấy được mới tốt. Lão nhân già nói, trên giang hồ có hai loại người rất khó có thể đối phó. Một là đánh không lại, hai là trà xét không ra. Bất quá ta không gần sâm lâm hồ, cái này cũng không nhất định xuống tay với sâm lâm hồ đâu. Cô gái ngạc nhiên hỏi tại sao? Lão nhân nói, người này tự biết thiên hạ đã không còn ai xứng đáng là đối thủ của hắn nữa. Hắn muốn để cho bỏ lâm tranh đoạt, để cuối cùng mới bằng lòng ra mặt. Hắn chỉ cần đắc thủ hạ sát được người cuối cùng. Và người cuối cùng này mới chân chính là đối thủ của hắn. Cô gái nói, hắn thật là âm hiểm hai người đang nói chuyện thật ra là cô độc thần kiếm cùng thủy xương tiên tử bất quá thủy xương tiên tử dùng dịch dung cao minh cực kỳ thái độ từ một người tướng mạo tiên thiên biến thành quá nhân xấu xí có thể thấy được nàng tai nghệ ra sao hôm nay nàng dù chưa bị lam long phát hiện nhưng bị lam long đoán ra cha nàng tại trên bàn rượu lam long dám chắc người ngồi cùng là cô độc thần kiếm bất quá chẳng đoán chẳng ra lão nhân ngồi đó lại có thể không xuất thủ với hắn triệu gia trang xem như bị một phen lo lắng cuối cùng thì buổi tiệc cũng tàn tất cả bình an mà qua Lam Long ngồi ở bàn rượu ăn uống xong gọi phiên gian Đào Hải đến đỡ đi ra chàng về trước hoa viên nhìn chung quanh không có chuyện gì khi lên lầu cát đột nhiên thấy trong phòng hai bên ngồi không ít người ngạc nhiên vô cùng nguyên trong phòng tọa chính là kiếm đế Đa Hoàng Tiểu thần cùng với Giang Hồ Thất Hiếu mọi người về nhìn thấy chàng đã đồng thanh cười to ngươi nhìn thấy cô độc thần kiếm hay sao Lam Long gật đầu Ông ta không có phát tác, văn bối làm bộ không biết Các vị lão nhân ra nguyên nhân tại sao lại tới rồi Xin xin tiếp lời Là sao chúng cháu mời tới Lam Long cười Nói bậy đa Hoàng cười to Người cẩn thận bày trận làm liên lị người phê mình Đây là trận pháp gì Sao với trận ở võ đàng dường như không giống lắm Lam Long cười nói Đây là điên đảo càng khôn ngũ hành trận tay võ đàng là vạn vật mây tung trận Đại lão ngư trong thất hữu thán thành Người nếu như bà triều đình Tương lai làm danh tướng rồi Lam Long nói, xưa này giành tướng có bao người còn sống. Đồng thời văn bố cũng không có loại tư tưởng này. Xin hỏi chư vị lão nhân tới đây có chuyện gì? Kiềm đề nói, bọn nhá chào tạm thời có lẽ sẽ không đến đây. Nghĩa từ của sông Lâm Hồ còn đang ở An Thành. Có lẽ hắn sẽ lên đường đi về hướng Tây Hồ, không biết có ý đồ gì khác. Làm lòng nói, vậy chư vị hãy nhanh đi Tây Hồ, và mỗi ngày mai cũng phải hành động. Trung lão đồng thành nói, được rồi, chúng ta đi đây. Làm lòng nói, các vị còn chưa ăn cái gì sao? Xin xin cười, chủ phái người đã đưa tới tuyệt diệu rồi. Lam Long gật đầu, vậy sẽ không làm chậm chân các vị tiền bối. Đang khi các vị lão nhân vừa mới đứng lên chuẩn bị, Lam Long đột nhiên kêu, chưa vị chậm lại, có người xâm phạm từ phía Bắc vào. Lúc này Mi miên cùng với thân công hồ thủ chủ đàn chợt nghe hai người đồng thanh nói, làm thúc phía Bắc có một nhân vật không rõ, bọn họ đã bị bay hãm và trong trận rồi. Lam Long cười ha ha, nghĩa từ sâm lâm hồ giành vết hư truyền, hắn cùng với nghĩa vụ đông dạng giả hoạt như nhau. Bày kế lừa gạt chưa bị lão nhân rồi. Đao Hoàng nói, người xác định là hắn tới sao? Lam Long cười, là người của hắn đến, người này đang ở ngoài vườn. Kim Đế nói, bắt một người vào tra hỏi chút xem sao, hắn rõ ràng có dấu hiệu đến Tây Hổ, sao lại tới đây như vậy? Lam Long quay sang Sinh Sinh. Người đi bắt tất cả lại, Sinh Sinh lên tiếng đi về hướng sau. Không bao lâu, mang đến một người to lớn, gấp ba lần một đại hắn, tuổi độ hơn bốn người. Trung Lão và Trung Thấy đồng thanh cười nói, như cá trong giỏ bắt dễ như trở bàn tay. Sinh sinh nói hắn sợ té sỉu rồi. Làm lòng cất lời, điềm huy đạo của hắn lập tức ra hồi tỉnh thôi. Thật hữu đạo tứ không để tú sĩ. Y thành nói người này là hắc đạo cao thủ phương bắc, dạ lang đỗ từ cùng mà. Lam Long cười nói bọn khốn này có thể thu thập cả bọn cấp làm tay chân, người này có nên giữ hay không? Mời triệu trang chủ tác chủ. Sinh sinh hãy mời trang chủ đến. Sinh sinh lui về phía sau, để hắn kia lúc này đã tỉnh. Hắn trợn mắt vừa nhìn, sắc mặt ngơ ngác, không để tu sĩ lên tiếng trước. đấu từ cùng, ngươi nhận ra ta sao? để hắn gật đầu nói, đố láo tuyệt bối, tiểu nhân không đáng chết. để tu sĩ cười ha ha nói, chúng ta bốn là một nhà, trước đây ta kêu người an phận thủ kỳ, ngươi lại không nghe. Bây giờ ai phá người tới, nói thật đi, có lẽ ta sẽ cứu ngươi một mạng. Đệ hắn do dự một lúc lâu, giúp cuộc than thành. Tiểu nhân lần này tốt xấu cũng sẽ tu tâm, nhưng sẽ rằng khó thoát khỏi bàn tay của tổng giáo đầu. Làm lòng quát lên Ai là tổng giáo đầu Đại hắn nói Là vương huyện công Hắn là nghĩa từ của xâm lâm hồ Hiện là đệ nhất tổng giáo đầu đao hoàng nhìn kiếm đế cười nói Lão hồ ly kia Thật là gian xảo Không để tú sĩ lại nói Hắn tự mình có tới không Tổng cộng tới bao nhiêu người Đại hắn nói hắn tự mình là tới Nhưng không biết hắn ở nơi nào Chúng ta tổng cộng có hơn 25 người Là do đệ thất tổng giáo đầu xuất lính Trang chủ đã đến Làm lòng hướng lão nói rõ trước sau hỏi Trang chủ định phát lạc thế nào đây Chiều trang chủ cất lời Làm nông lão đệ tác chủ là được rồi Không để tú sĩ nói Tài hạ có chủ ý Phạm là bị bắt họ không có sức phản kháng Thỉnh xin trang chủ khai ơn Cho bọn hắn một cơ hội nữa để làm người Trang chủ nói đô huynh nói rất đúng triệu mỗ đúng là đang có ý này Làm nông hướng đại hắn nói Người có nghe hay không Sau này nếu không hối cải đừng trách ta Đại hắn chẳng biết thiếu liên là ai Nhưng nghe khẩu khí nhìn tình hình Hắn thấy rõ ràng chúng lão nhân Con thành kỳ chủ sự Linh miệng nói tiểu nhân không dám. lam long hướng sinh sinh nói, điểm huyệt ngủ của hắn đem khỏi trận, đi đến ngoài phía nam hoa viên, rồi điểm tình hắn mà phóng thích. lam long phân phó xong, sinh sinh bước lại điểm thụ huyệt đại hắn kia, rồi cho khiển đi, không để tú sĩ cười nói. xong còn mấy người nữa ở đâu? lam long nói, để sáng hơn rồi hãy nói. kim lê thấy chuyện đã xong, một lúc sau hướng lam long nói, lòng nhi, ta muốn cùng các vị này đi tây hồ. người ấy, chuyện quan trọng bề sau là phải mong hồi phục hai chân. Giang hồ không lâu sẽ có hỗn loạn lớn. Tại người đi lại bất tiện, ta có chút chuyện cũng không tiện giao cho người. Lam Long vội hỏi là chuyện gì? Đào Hoàng nói, người không nên hỏi tới. Thương cửu đại đã giao xuống không ít chuyện, gọi người lãnh ý. Tuy nhiên, tại người hành động không tiện, có nói ra cũng vô dụng mà thôi. Lam Long biết hỏi không ra, bèn nói ngay. Vậy cơ vị hãy đi, và mỗi đi chừng mười hôm nữa sẽ lên đường. Trong mười hôm có lẽ đủ khả năng chứa lại một đửa. Thế rồi trời sáng, chung lão cho chiều trang chủ đích thân đưa đến ngoài tượng hoa viên phía nam bắt đầu từ ngày hôm đó lão trang chủ cũng chẳng xuất hiện khách nhân lúc này lên lượt ra về ngày thứ hai lam long hướng chiều trang chủ nói tiền bối lao phá vài người vào trong trận xem có mấy tên tù nhân phái người đem chúng vào trong trang hỏi một chút tình hình trước khi thả chiều trang chủ cười nói có lão để ở đây bổn trang ai như núi thái sườn lão hù đâu cần phải đi lam long ở trong lầu cát không phải vô sự để làm mà rất cần sự liên tình ở đây nhất tâm luyện công liên tiếp 7 ngày khổ luyện tránh những công lực mãnh tiến sang sớm cảm thấy hai chân nhưng người bình thường có khả năng đi lại một chút lam long nghĩ đến có thể đem chân khí quán nhập nhưng kết quả vẫn không có khả năng phiên Giang đào hải hai người trước đây bị đào nghịch trong bảy ngày này bọn họ theo chỉ dẫn của lam long cùng hỗ trợ cho nhau bọn họ không hề đào khởi vận công đem hết thảy tâm pháp phản luyện võ công chân khí đi thuận có thể nói hoàn toàn trở lại bình thường hơn nữa ngày qua ngày cũng có tiến bộ ngay cả ý nghĩ Cũng đã bắt đầu sáng tỏ Thông suốt hơn Mười ngày trôi qua lam Long vốn định đi Tây Hồ Nhưng vì khi luyện thành công Đột nhiên ngộ ra Mấy bộ ngoại công than diệu khó lường chưa từng thấy Ba tiểu đồng thấy không có dấu hiệu khởi hành Đồng thời đặt câu hỏi Vợ giúp của chúng ta Không thu tập hành lý hay sao lam Long cười nói Các người học võ công Nhưng cũng chưa đủ dùng có muốn học thêm hay không Sinh Sinh nói Tập càng nhiều càng tốt Thu tốt có nhiều cách phải không lam Long nói Nếu muốn học chúng ta Cùng ở lại đây thêm Chúng ta đợi thời rồi đăng trình. Ba tự đồng mừng rỡ bỏ họ lại một năm cũng nguyện ý vậy. Thân công hổ nói, làm thúc, người nhất định đã ngộ xuất cái gì thần bí. Nếu không luyện tốt sẽ không giờ đi sao? Lam Long cười nói, tiểu hổ ngươi thật là Vài ngày sau chúng ta bàn lại, bây giờ các ngươi hãy nói cho triệu trang chủ hay, để ông ta khỏi chuẩn bị tống hành. Ba tự đồng đi rồi Lam Long ngồi xuống một mình tại lầu cát. Ngay cả hai đại hán cũng không cho đi vào, mà phải ở ngoài hộ vệ, không cho bất luận ai lên lầu. Rất kỳ quái Lam Long ngồi xuống như vậy đúng ba ngày bất động. Sang ngày thứ tư, Sinh Sinh lặng lẽ hướng Đào Hải nói: Làm thuốc rứt cuộc làm sao vậy? Đào Hải nói nhỏ: Rất bình thường, chứ không thể kinh động. Làm thu hẹp toàn thân bao phủ bởi một vòng chân khí. Hình người đã chẳng thấy. Tám phần đã ngộ triệt. Lúc tỉnh lại chắc chắn chúng ta sẽ nghe được tin tốt mà thôi. Sinh Sinh nói: Rất có ít người tỏa công như vậy đến ba bốn ngày liền. Lúc này Trang chủ cũng tới, nghe vậy cực kỳ vui vẻ. Qua một thất là tốt rồi. Đây là thần hóa tỏa công, láu hồ từng nghe trường buổi nói qua qua bảy ngày tỏa công có thể cực kỳ viên mãn cả bên giả sơn và thư phòng đều tĩnh lặng ngay cả một chút tạp thanh cũng không có thân kỳ đến ngày thứ 10, hôm đó triệu trang chủ từ hậu viện đến ông ta tới giả sơn đột nhiên phát ra cả tòa lầu không thấy rõ đưa mắt nhìn tất cả đều là nồng đậm mây trắng bao không ngay cả gió đông cũng không tiêu tan lão nhân vừa thấy tình hình càng kinh ngạc đến há miệng không nói ra lời cho đến lúc sinh sinh đi đến gọi hoán mới tỉnh lại rồi nhảy lên nói làm công tử thành công tăng tiến nhanh vô cùng. Xin xin nói, chúng ta không lo làm thúc bị quỷ ám hay sao? Triều trang chủ lắc đầu, làm thế hiệp sau này không cần mỗi ngày ăn cơm nữa rồi, cả một năm không ăn cũng chẳng chết được đâu. Thế rồi ra trẻ tiến vào hậu viện, phiên giang từ lầu cát xuống, gần như trong gang tức mà trông giống như từ trong mây hiện ra. Trang chủ hỏi vội, làm công tử thế nào rồi? Phiên giang nói, trong phòng như một lớp tơ trắng trẻ kín, cái gì cũng không thấy rõ. Trang chủ nói ngươi có thử đi vào cửa phòng hay không Phiên giang cất lời Đào hải đã thử qua Bên trong như có thần lực Như cương khí vượt cửa mà bắn ra vậy Triệu trang chủ cười nói Đó là hiện tượng vô địch rồi Nếu là địch nhân chắc chắn đã bị chấn đến bỏ mạng Phiên giang nói Không biết lúc nào cung tử có thể xuất quan đây Trang chủ nói qua đầu thất Đã là đệ nhị thất chi kỳ rồi Tất cả những người trong triệu gia Đều biết trong vườn hoa có sự thần kỳ Nhưng cô tử cũng không được vào trong thư phòng Ngay cả trang chủ phu nhân cũng bị triệu Vì phòng có cường địch tấn công vào bên trong trang Ngay cả người đi ra ngoài cũng bị hạn chế Sợ tiết lộ phong thành Sang đến ngày thứ 15 vào ban đêm Trên lầu các mây mù tán tịch Đào Hải cùng phiên giang vội vã đi vào phòng tỏa công của Lam Long Chỉ thấy Lam Long mặt khẽ mỉm cười Tinh thần tịnh vượng Thấy hai người cười hỏi Đây mới trải qua vài ngày sao Đào Hải đáp công tử là nửa tháng rồi Lam Long cười nói trời bị nước dùng ta cần phải tắm rửa Đào Hải nói công tử cần ăn một chút gì trước không làm lòng lắc đầu không cần. các người đã thông chi với trang chủ và ba triệu đồng chưa? hãy nói chúng ta phải đi đêm nay. hai người nghe vậy một người đi sách nước một người đi thông chi. đời lam long rửa mặt qua chiều trang chủ đã chuẩn bị một bản rượu tại phía sau lầu cát. làm lòng thấy trang chủ ngoài trừ nói vài câu khách khí, nói cho ông ta biết hoa viên trạng thế, cần chưa cần chiếu cố chăm sóc thì không mất đi hiệu dụng. có thể thêm duy trì ít nhất được một năm. chiều trang chủ đã cảm kích vô cùng. bồi trực xong từ trang tiền đi vào. Lão một nhà đông đủ ở Trang Môn Tiến biệt Lam Long Nhưng vẫn là phiên giang cùng đào hải khiên kiệu Thứ nhất không nỡ bỏ thừa đằng kiệu Đồng thời còn có nhiều điều cổ quá trong đó Tiếp theo Lam Long nghe được có tiếng gió Có lẽ vì hai đại hán đang vận công hộ kiệu Đã nhanh chóng tới rồi Thứ ba chàng không muốn người khác biết Hai chân đá bình phục Người thứ nhất chính là thân công hộ hướng Lam Long nói Làm thúc còn ngụy trang tàn phế hay sao Lam Long cười Chỉ cần không có đánh đấu ta có thể mừng dỡ mà ngồi yên trên kiệu được rồi Mọi người nghe vậy vui vẻ Lên này tọa công có gì ảo diệu sao Làm lòng nói Ta là thu hoạch rất lớn Các người mỗi người cũng đều có tình tốt xin xinh vui vẻ Là cái gì tốt Làm lòng nói Ngoại công Các ngươi ai muốn học kiếm hoặc học đao bất qua tất cả mọi chiêu thức Là ta tự mình sáng tạo Có được hay không Thì còn chưa rõ Ba tiểu đồng đồng thanh cả kinh kêu lên Nửa tháng tọa công hoàn tất Có ngộ xuất được rất nhiều ngoại công sao Làm lòng trình trọng nói Các người muốn học phải không Có đao kiếm châu thức, có mười mấy bộ, chưa pháp không nhiều lắm, nhưng biến hóa rất lớn. Hôm nay buổi tối ta chuẩn cho các ngươi khẩu quyết, các ngươi chỉ cần tĩnh tâm, ngộ xuất ảo diệu. Ai muốn luyện cái gì trước? Đào Hải nói, có quyền trưởng công phu gì không? Lam Lòng nói, đương nhiên là có, các ngươi nếu như không muốn học đao kiếm thì có thể học quyền trưởng. Đáng tiếc không thể ở châu Gia trang thêm vài ngày. Lam Lòng nói, ta cùng các lão giả ước định là 10 ngày, hiện đã mất 26 ngày, đi đường lại mất vài ngày, một tháng nữa mới tới. Há có thể trở lại triệu gia trang. Bởi vậy, chúng ta gấp rút lên đường ngay cả ban đêm. Trên đại lộ, núi thẳng chứ quốc thành phòng trưng lộ trình hơn 40 dặm. Nhưng thân công hồ lúc này vẫn không đi đường lớn. Hắn lúc này bước theo một con sông nhỏ mà đi, xinh xinh từ phía sau bên phải hắn, vội hồ. Đi lão thử sao vậy? Đường lớn không đi, lại chạy đường nhỏ sao? Thân công hồ quay đầu lại hướng làm lòng, làm thúc. Đường này thẳng đến thiên mục sơn. Tối nay chúng ta có thể ở tại tây thiên mục qua đêm rồi. Lam lòng cười nói, hay lắm. Tiểu Hổ, ngươi thì chậm một chút, để cho sinh sinh cùng miên miên, cứ hỏi hoài. Nếu không bọn chúng, sẽ không theo nổi đâu. Đầu hải nói, công tử, qua chứa quốc thành, sao không nghỉ một chút, cho tìm kiếm đồ vật, xong rồi khởi hành sau. Làm lòng nói, đến trong rừng phía trước, không bằng nghỉ ngơi ở đây, qua giữa trưa rồi lại đi. Ở chỗ này cũng có thể tìm được một chút đồ vật rồi. Ba tiểu đồng hỏi, là tìm cái gì? Làm lòng nói, có ba con rắn lớn, vẫn hơn là không có, các ngươi dừng lại. Đây là một, hai. Ba con Các người mang mỗi người một con Vác đến trong rừng để ở chỗ sâu Sau đó mở cái lỗ nhỏ ra Sinh sinh nói Người giúp cục muốn thua cái gì Làm lòng nói không nên hỏi Nói dạ, ra các người, người cũng không dám động tới Nhưng đến lúc cái chết đen dọa tự động các người sẽ không gần ngại Các ngươi không thể tự mở ra xem Hãy cẩn thận một chút Để ta vào huấn luyện chung trước Sau này sẽ để cho các người trông thấy sao Mình Minh cả kinh kêu lên Tại sao là như vậy Làm lòng nói Bây giờ trước mắt không nên đụng vào đời lát nữa ta gọi đào hải thay người mang trở về thanh công hồ nói nhất định là ngô công chi loại độc Phật rồi làm long cười nói truyền thuyết hơn trăm năm trước chân khí trấn không chết được nó đồng thời chân khí cũng chẳng thể bận mãi không ngừng trừ phi người đã luyện công đến chỗ không bị ngoại cảnh xâm nhập ba tiểu đồng mang đến chỗ sâu trong rừng rồi quay trở về vừa đúng khi thấy hai đại hán đặt cỗ kiểu xuống xin sinh hỏi làm thúc người dùng biện pháp gì để thúc phục chúng đây giờ chính ngọ đã sắp đến rồi làm long cười nói các người có thể chờ Nếu tò mò Hãy quay trở lại gặp Ta sẽ nói cho các người biết Ba tự động cao hứng Chúng ta đi thôi Làm lòng hướng đào hải nói Các ngươi nghỉ ngơi một chút Ta vào rừng Lo một chút chuyện Đào hải cất lời Công tử không nên đi xa Đã sắp đến thi một sơn Tự nhiên ngại đến lúc đó Tìm không được Làm lòng cười nói Không Ta muốn cho các ngươi nghỉ ngơi Không thể làm gì khác hơn Là bảo vệ tốt cho quốc kiệu là được rồi Phiên giang nhìn chủ nhân Tiến vào trong rừng Ám đào hải nói nhỏ chúng ta lén lén nhìn chủ nhân làm phép thế nào không?" Đào Hải trịnh trọng, "Không được, người như vậy đối với chủ nhân là không trung thành." Phi Giang nghe vậy lại càng hoảng sợ, thấp giọng nói, "Ta xài rồi." Đào Hải nói, "Nhưng ta vẫn phải nói cho người biết, chúng ta tự mình cần phải hết lòng tận trung phục vụ. Lâm công từ chẳng đứng là chủ nhân của chúng ta, cũng là sư phó, lại là ân nhân, có quan hệ như vậy, thật chẳng phải tầm thường. Chúng ta chỉ có thể liều chết báo đáp thôi." Phi Giang thán thành, "Có lẽ ngươi sinh trong nhà thế gia chi cố cho nên so với ta" tin thêm cao mình hơn, cho nên ta gọi người là Kaka. Đào Hải cười to. Ta chỉ lớn hơn người mấy ngày, không có đủ tư cách. Phiên Gia nói, đương nhiên đủ, cũng như huynh đệ sinh đôi chỉ cách nhau một chút canh giờ vậy, cứ gọi là ca ca nha. Đào Hải nói, tốt. Bởi sau này ngươi hãy nghe lời ta. Hai người đại hán một chút việc nhỏ như vậy, nói chuyện cả nửa ngày, tưởng rằng không ai biết, nhưng thật ra, bởi họ lớn tiếng nói chuyện, mỗi một chữ đều bị Lam Long nghe được. Lam Long cảm thấy hai người này đúng thật tốt, thầm nghĩ ta phải tăng mạnh võ công cho bọn họ. hai người này chính như tay chân của ta. thiên phú rất tốt, há có thể dễ dàng bị người khác trả đạp sao? lam long nhìn ra sau rừng có thạch sơn, gỡ xuống một cái túi, đi tới hòn đá dưới chân núi, xem một lúc lâu, rồi đem túi đặt ở một kẽ đá. khi trở lại, một cái gì thần bí lúc này đã trở vào trong túi. chàng vô cùng cao hứng trở về, đúng lúc ba tiểu đồng cũng vừa mua thức ăn về tới. đào hải mở bao thức ăn, ha ha cười nói: ba vị công tử tiểu thư lên này mua, thay không biết rồi. Xin xin nói chúng ta cùng lắm thúc bốn người ăn không thắng nổi hai người các người Mùa thiếu đi thì các người ăn cái gì Lão Long nói Nơi này tình hình ra sao Thân Công Hồ nói Người bỏ Lâm hình như có không hít Chúng cháu trông thấy một lão nhân Tám phần chính là người mà phiên giang, cung đào hoại đã gặp Lão từ trong một tòa khách điếm đi ra Lão Long vội hỏi Còn đang trong thành sao Mình miền nói Lão chạy về hướng đồng nhai Chúng cháu bốn định theo dõi Nhưng lại sợ chế thời gian Phòng trừng lão ta lúc này cũng đã ra khỏi thành rồi Lam Lòng nói: "Đáng tiếc là không có đi, người nọ chắc chắn nhận lệnh của Sâm Lâm hồ Đi điều tra hai người đào hải rồi." Sinh Sinh nói: làm thúc cần đem phim răng bọn họ dịch xuống mới được, chúng ta chứ không sợ hắn, nhưng cũng không nên để lộ sơ hở nếu không thật khó tra ra Sâm Lâm hồ làm Lòng nói: "Bọn họ tự mình với cách dịch dùng, người nọ chạy về hướng đông, có thể cùng chúng ta đồng lộ, mọi người mau ăn xong, chúng ta cần chạy đi nhanh." Sau khi mọi người ăn xong thì đã đến lúc rời đi, Thân Công Hổ đang dẫn phía trước trực chỉ hướng Thiên Mộc Sơn đi tới tại trên rừng sinh sinh vẫn còn nhắc tới chuyện lúc trước, làm thúc người bây giờ có thể nói tại trong rừng đã thu được cái gì? làm lòng cười, các người có biết độc hạt tử hay không? mi Mì miên cả kinh kêu lên, độc hà tử sao? làm lòng nói, trong cổ ban thiên mục sơn có loại độc trùng rất thừa thớt, hôm nay thử một lần, thật sự đã thu được bốn con. sinh sinh nói, làm thúc đoán xem, chúng chừng bao nhiêu tuổi rồi? làm lòng nói, so với phương bắc, bình thường hà tử lớn hơn một chút, bốn con chừng trăm năm. Bởi vì chúng cần hơn 10 năm mới có thể sinh sản Cho nên đồng loại phi thường hiếm Loại hạ tử này người Võ Lâm xưng là phi độc đinh Màu vàng, là thượng phẩm Hơn nữa, toàn thân xác so với bên ngoài So với sắt thép, còn cứng hơn Cho nên nó là khắc tinh của chân khí Đồng thời nó có thể co giãn, đánh vàng ra Thì nhanh chóng bay trở về Người Võ Lâm bình thường, đúng thật không dám đến gần nó Thân Công Hổ nói Làm thuốc khả năng khiến chúng nghe lời sao Làm lòng cười Độc xa cùng loại này, cũng biết nghe lời ta Đi hơn 10 lý, Thân Cung Hồ đột nhiên kêu lên Làm thúc, tại nơi hoang dã này Đã có ba người bỏ mạng Đúng thật, phía nơi hoang dã này Tự nhiên đã phát hiện ra 3 thi thể Lam Long vội bảng la lên Dừng kiểu Hai đại hán đang kiểu buông Lam Long vội đến gần Thân Cung Hồ, ở nơi nào Thân Cung Hồ chỉ Một người trên bãi cỏ, phía bên trái trên cầu có một người Mặt phải dưới tảng cây Không phải cũng có một người sao Điều kỳ lạ là ba người này Đã xếp thành hình tam giác Lam Long thấy vội vàng chạy về hướng dưới tảng cây Vừa đi vừa nói Người này chưa bỏ mạng Thế rồi quay người lại hướng Đào Hải nói Trong kiệu có bảo thuốc hãy mau đem tới Đào Hải cầm lấy túi vừa nhìn Chỉ thấy bên trong có rất nhiều dược bình Vội vàng hỏi Công tử lấy bình nào Lam Long nói Bình ngọc dài màu xanh biếc chính là thuốc dài độc Đào Hải cầm dược bình phân phó phiên giang Người kênh trừng cố kiệu Lúc này Lam Long nhìn tướng người dưới tảng cây Xem xét một chút Phát hiện y là trung niên nhân, chừng hơn 50 tuổi, thường thế khắp nơi vô cùng nghiêm trọng, huế diếm chảy rất nhiều, đang thòi thóp, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.